Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhỏ để chính thức trở thành vợ chồng trước mặt mọi người. Trong câu chuyện thường ngày, Thục vẫn hay nhắc đến chị em Hảo và đưa ra thắc mắc là tại sao Hảo không liên lạc với Thục. Trước ngày giờ trại, Thục đã cho Hảo địa chỉ của một người trung gian thứ ba tại Vancouver. Vốn là bà con xa của Thục và dặn Hảo khi đặt chân đến nơi định cư thì viết thư ngay báo tin cho Thục biết. Rồi hầu như tuần nào thuộc cũng điện thoại hỏi thăm người bà con đó, nhưng không hề thấy tin tức gì từ phía chị em Hằng. Điều này khiến Thục có lúc nghi rằng chị em Hảo đã gặp được gia đình bảo trợ khá giả, nên không còn muốn liên lạc với mình nữa. Có đêm nằm ôm kỷ niệm cũ, Thục cay đắng bảo đảm. Hai đứa đó tệ quá, hồi ở trại tị nạn em nuôi chúng nó, chứ hai chị em có đồng bạc nào đâu, qua đây rồi lờ tuốt luôn. Rất lời Thục khối hận ngay bởi vì trên thực tế Đàm mới chính là người mà thuộc chi tiền rộng rãi nhất ở trại tạm cư Mã Lai. Đàm ngượng ngồm bảo, chắc là tại hai cô đánh mất địa chỉ của em cho, chứ có ai ngại gì một lá thư thăm hỏi mà không viết. Nói câu ấy, Đàm hình dung ra trong trí cái hình ảnh rất đậm nét của Hằng, với làn da trắng hồng dưới ánh nắng trang hòa của miền Tây Mã Lai, mới cách đây nửa năm. Chính chàng cũng đang ngạc nhiên và thắc mắc, Tại sao chị em Hằng không liên lạc với Thục, nhưng chẳng ngại, ít khi muốn nhắc lại. Cả hai đều không biết rằng Hảo đã viết đến hai lá thư cho Thục, nhưng đều bị bàn tay ông Jim quăng bỏ. Thành ra, cả hai bên đều hiểu lầm lẫn nhau. Với quyết tâm bỏ trốn khỏi hòn đảo cô đơn này, Hảo có lần bảo chị. Này, em viết lại cho con Thục một lá thư nữa xem sao. Lần này chính tay em ra bưu điện bỏ đi nhé. Đừng có nhờ ông Jim nữa. Eric như em như vậy đó. Em đã làm theo và quả là thư đến tay ông Gao. Bây giờ em biên thư cho con thục. Nếu nó không trả lời thì kể như là nó dứt tình với chị em mình. Chừng đó em sẽ nhờ đến ông Gao bên Mỹ. Hằng không tin tưởng lắm nên chỉ đáp hững hờ. Ừ thì mày viết đại đi. Quả nhiên lần này Thục nhận được thư hảo và hăm hở trả lời ngay, hối thúc và hằng dọn về Vancouver. Hằng đọc thư xong nằm im. Đầu óc ngổn ngang những ý nghĩ rằng có Nàng lại đọc lại một lần nữa Đời sống ở thành phố lớn Theo lời kể trong thư Rõ ràng khác biệt một trời một vực Với hòn đảo cu quạch này Hảo ngồi bên chị Cầm cái phong bì lên mân mê trong tay Rồi thẳng thở quăng lá thư Nằm lăn ra giường Thở dài não nuột Làm sao đi được bây giờ Nàng đưa mắt nhìn Hằng Và thấy Hằng cũng đang ưu tư như mình Hằng bưng cua hỏi Thế có phải xin giấy đi đường không nhỉ Sao mày không hỏi con bạn này Mà mình thì mình chẳng biết cái chỗ nào mà xin. Ai viết đơn cho mình bây giờ? Hảo dè dặt trấn an chỉ. Chắc không đâu. Bên này làm gì có hộ khẩu? Hằng nói. Nhưng mà ông chim đó ông viết giấy bảo trợ cho mình. Mình bỏ đi ông ấy báo cảnh sát thì sao? Thà ở đây chứ vào tù thì chết. Biết hồi đầu mình mới đến. Ông chim ông cũng đăng ký hộ khẩu cho mình ở đây rồi thì sao? Hảo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Em cũng sợ thế. Cái hồi ở đảo mình không hỏi rõ là có, có, có phải ở với người bảo lãnh bao lâu. Mấy năm thì được phép ra riêng. Không lại cả đời à? Hằng đoán ẩu. Ờ, hình như hai năm hay sao ấy. Hào lại càng thở dài. À, thế thì mới được có 5 tháng. Đến ngày thoát khỏi đây thì chị em già cóc khu đế rồi. Em thấy cứ trốn đại đi. Ông chim không có một mình thôi. Lại bận lo quán nữa. Đâu có thị giờ dựa theo mình. Hằng vốn nhát gan. Mới nghe thấy hai chữ đi trốn đã dối beng trong lòng. Nàng ngần ngại bảo em nhưng mà nhưng mà trốn đi đâu bây giờ con tục nó nói là cứ về Vancouver nó ra đón nhưng tao với mày biết đường nào mà từ đây về Vancouver Thảo làm bộ nói cứng em biết này đi vào vào đất liền rồi rồi mua vé máy bay về Vancouver chứ có khó cái gì ờ, muốn chắc ăn thì để để em em hỏi dò cái thằng đầu bếp xem sao nhé hằng càng sợ xua tay gạt đi thôi thôi đừng cho thằng đâu biết nó mắt ông chim lắm hai người cùng im lặng suy tính Hằng thấy ở lại với ông Diêm thì cũng được, công việc tuy có vất vả nhưng đã quen tay, mỗi lần khuôn vác hoặc lau nhà không còn đau lưng như những ngày đầu nữa. Và lại cứ hai tuần nhận được tấm chác chạy ra ngân hàng đổi tiền mặt, mang về nhát đầy xuống đáy vali, nàng lại có chút niềm vui nho nhỏ. Ngược lại, Hảo thì nhất định sẽ đi trốn, nàng nói. Chị không đi, em đi một mình, rồi em viết thư về em chỉ đường cho chị đi sau. Hằng kinh hãi gạt đi. Không được, thà đi cả hai. Bị bắt thì có chỉ có em, mày đi một mình ta làm sao mà yên lòng được. Trong thâm tâm Hằng rất sợ ở lại một mình. Hảo lanh lợi đôi khi gần như liều lĩnh, cho nên Hằng cần có em bên cạnh, nàng nói. Ngày mai, mà... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net